Xin chào các bạn, sau đây mời các bạn nghe Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Lời nói đầu Nhắc tới Đại sư Hoàng Nhất, nhiều người sẽ lập tức nhớ tới một cái tên khác Lý Thúc Đồng Ngài xuất thân trong một gia đình thương nhân giàu có Cô con trẻ ăn ngon, mặc đẹp, thích rất nhiều thứ thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, hí kịch, mỹ thuật, thơ ca, khắc ấn, vàng bạc đá quý, thư pháp, giáo dục, triết học. Dù là lĩnh vực nào, ngài đều có trình độ hơn người. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Tạm dịch là ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ thơm xanh tận chân trời. Bài thơ Tống Biệt đã làm cảm động biết bao người, tuy nhiên một tài tử tuyệt thế như vậy. Tới độ trung niên lại đột ngột từ bỏ hồng trần Xuất gia đi tu, sống cuộc đời tăng lữ khổ hành Với một chiếc cà sa, một cây trượng Chịu đạm bạc ôm quạnh hiu Trong 24 năm, từ lúc đại sư xuất gia tới khi viên tịch Ngài đã chuyên tâm tu hành, dày công nghiên cứu Phật học Phát huy mạnh mẽ Phật Pháp, phổ độ chúng sinh Giúp cho Phật giáo Nam Sơn Luật Tông Thất truyền nhiều năm được phục hưng Ngài được đệ tử Phật Môn tôn là thế tổ đời thứ 11 của luật tông để lại cho người đời của cải tinh thần vô tận. Tại sao đại sư Hoàng Nhất lại xuất gia? Là vì ngài đã chán ngán với trần thế hay vì ngài đã nhìn thấu nhân sinh? Rất nhiều người không hiểu được. Khi còn sống, đại sư có một câu nói: "Lấy tinh thần xuất thế để làm sự nghiệp nhập thế." Đây có thể coi là lời giải thích hay nhất cho việc ngài xuất gia. Còn nói tới duyên cớ xuất gia chính đại sư từng nói thế này. Có không ít người phỏng đoán nguyên nhân tôi xuất gia hơn nữa còn tranh luận rất nhiều. Tôi không muốn đi thông cáo với thiên hạ tại sao tôi xuất ra, vì mỗi người khi làm việc gì đều có nguyên tắc, hướng thú, phương thức và cách lý giải của riêng họ. Những thứ này sẽ không bao giờ giống nhau, cũng có thể nói người khác sẽ không thể hiểu được, vậy nên dứt khoát không nói ra. Dần dần người khác cũng sẽ quên nó đi Còn về tâm tư Tôi lúc đó Tôi nghĩ phần nhiều là vì tôi muốn Theo đuổi một cách thức cao hơn Lý tưởng hơn để giáo hóa bản thân Và người đời Nửa đời trước của Đại sư Hoàng Nhất Ngài đã sống rất sôi nổi Tất cả những việc mà bản thân yêu thích Ngài đều làm từng việc một Tất cả những khổ đau mà bản thân nên gánh chịu Ngài cũng đã gánh chịu hết Từ nhỏ Ngài đã mất cha Sau khi lớn lên thì mất mẹ Ở Nhật Bản, Ngài gặp được người phụ nữ là mình cảm động và đã mạnh dạn theo đuổi. Thân là thầy giáo, Ngài đã làm tốt nhất có thể, thậm chí còn nguyện từ bỏ tu hành vì học phí của học trò, nỗ lực làm việc kiếm tiền giúp cậu học trò hoàn thành sự nghiệp học tập. Có người sẽ không hiểu được tại sao đại sư lại phải từ bỏ xuất gia tu hành, chỉ có đại sư mới biết, nếu không từ bỏ sẽ không có cách nào thực hiện được lý tưởng giáo hóa bản thân và người đời. Cũng giống như việc chúng ta cầm quá nhiều thứ trong tay, nếu không biết bỏ xuống thì sẽ ngày càng nặng. Hơn thế, nếu gặp được thứ gì thấy thích hơn, sẽ phát hiện ra rằng mình không thể đưa tay đón nhận chúng nữa. Lúc này, chỉ có bỏ thứ đang cầm trong tay xuống mới có được thứ mới. Nếu một người vừa muốn đạt được tới cảnh giới cao nhất của việc tu hành, lại không nỡ buông bỏ gia đình và tất cả những thứ thuộc về trần thế, Vậy chẳng qua cũng chỉ là một câu nói xuông mà thôi. Sau khi xuất ra, Đại sư đã buông bỏ tất cả những thứ thuộc về trần thế, tình nguyện sống một cuộc đời thanh đạm khổ hạnh mà người thường khó lòng tưởng tượng được, tự trải nghiệm lĩnh hội đời người. Chúng ta thường nói không phải tôi muốn có nhiều phiền não như vậy, chỉ là vì đời người có quá nhiều vướng bận và nhiều chuyện bất lực. Thật ra, đời người không gì không thể buông bỏ. Nhỏ thì là bất hòa giữa làng xóm với nhau, lớn thì là sống chết Bạn có buông bỏ hay không, kết cục cũng không có gì thay đổi Cái khác biệt là người buông bỏ được sẽ nhận về sự thoải mái và vui vẻ Còn người không buông bỏ được chỉ có thể cõng gánh nặng cả đời mà sống, không được vui vẻ Vậy thì hãy để đại sư dạy chúng ta làm sao để buông bỏ đi Phần 1 Từ bỏ ham muốn tu một trái tim thanh tịnh Điềm đạm là cách dưỡng tâm đầu tiên Điềm đạm là cách dưỡng tâm đầu tiên Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Điềm đạm là sự điềm tĩnh xuất phát từ nội tâm Cổ nhân cho rằng Điềm tĩnh dưỡng thần, Phật dịch ô vật Ý muốn nói điềm tĩnh có thể dưỡng tâm Giúp con người không phụ thuộc vào thứ bên ngoài Điềm tĩnh nói đến một thái độ sống lùi Vạn sự thuận theo tự nhiên Người giữ được tinh thần như vậy chắc chắn có thể làm tốt việc dưỡng tâm. Hiện giờ ngày càng có nhiều người theo đuổi việc dưỡng sinh. Dưỡng sinh gồm có dưỡng tâm, dưỡng tính và dưỡng thân. Nhưng rất nhiều người chỉ quan tâm đến việc dưỡng thân, cho rằng chỉ cần chăm sóc cơ thể cho thật đẹp đẽ, khỏe mạnh thì có thể hưởng thụ cuộc sống lâu dài cho nên số người có thể kiên trì hàng ngày luyện tập thể thao, ăn uống lành mạnh thì nhiều, nhưng số người có thể kiên trì dưỡng tâm hàng ngày lại rất ít. Có một bà mẹ cực kỳ chú trọng việc dưỡng sinh. Gặp ai, cô ấy cũng thao thao bất tuyệt về đạo lý dưỡng sinh, về việc mỗi ngày phải ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn thế nào, vận động bao lâu. Cô ấy nói hết lần này đến lần khác, chỉ có làm như vậy mới không bị bệnh. Nhưng mỗi lần nghe những điều này, tôi đều thấy rất lạ. Một người ngày nào cũng bận rộn chuẩn bị đồ ăn lành mạnh cho bản thân từ sáng đến tối, sợ mình ăn phải đồ ăn không tốt sẽ sinh bệnh, không thể sống thọ, ngày nào cũng lo lắng như vậy, liệu có vui vẻ được không? Nếu như chúng ta dưỡng sinh mà không bắt đầu từ việc dưỡng tâm dưỡng tính, trong lòng sẽ có nhiều phiền muộn, có nhiều ham muốn. Như vậy, hạnh phúc mà chúng ta được hưởng chỉ dừng ở mức ăn ngon mặc đẹp và cơ thể khỏe mạnh, đó không phải cuộc sống thăng hoa chân chính. Đại sư Hoàng Nhất cho rằng điềm đạm là điều đầu tiên của việc dưỡng tâm Điềm đạm mà Ngài nói tới suy cho cùng là cần con người phải tĩnh tâm Thế gian này bao chuyện phiền não dễ ảnh hưởng đến tâm lý của con người Cho nên nhiều người nghĩ rằng tâm mình không tĩnh là vì đang bị quá nhiều chuyện quấy nhiễu Thật ra ta bị quấy dày không phải vì những chuyện phiền nhiễu trên đời mà vì tâm không tĩnh Khi chúng ta có thể tách khỏi tất cả sự vật bên ngoài, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn thực sự. Trong xã hội hiện thực này, rất nhiều chuyện sẽ làm cho chúng ta dao động. Khi một người mỗi ngày kiếm được 10 đồng, chỉ đủ để ăn no, anh ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại mơ mỗi ngày kiếm được 100 đồng. Khi kiếm được 100 đồng mỗi ngày, anh ta lại cảm thấy mệt hơn trước rất nhiều. Và không thấy hài lòng lắm Bởi vì có mỗi ngày kiếm được 1.000 đồng Anh ta làm việc chăm chỉ hơn Cuối cùng cũng có thể kiếm 1.000 đồng mỗi ngày Anh ta bắt đầu mua xe, mua nhà, sống cuộc sống tốt đẹp mà anh ta từng ao ước Nhưng anh ta lại bắt đầu hướng về cuộc sống mỗi ngày kiếm được 10.000 đồng Chúng ta luôn rơi vào một vòng tròn kỳ lạ như vậy Chúng ta luôn cho rằng khi đạt được điều gì mình mong đợi đã lâu Trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm, hài lòng, từ đó có thể hạnh phúc Nhưng sau khi đạt được điều mình muốn, ta lại có cảm giác cũng chỉ thế mà thôi Những ham muốn lớn hơn tiếp nối nhau, mục tiêu ngày càng cao và chúng ta càng ngày càng mệt hơn Do đó, một người sau khi có biệt thự, xe hơi, anh ta càng không hạnh phúc Bởi anh ta lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cuộc sống như vậy Do đó đành phải dốc hết sức làm việc nhiều hơn, ép bản thân phải kiếm được 100.000 mỗi ngày Nếu chỉ kiếm được 80.000 thì thở dài ngao ngán Ngày nào cũng sống trong nỗi sợ mất đi danh lợi, gánh áp lực khủng khiếp, làm sao mà không sinh bệnh cho được Dĩ nhiên không phải con người không thể sống như vậy, danh lợi vốn là sự theo đuổi lớn nhất cuộc đời đối với một người bình thường Nhưng ý ở đây muốn nói, nếu như cuộc sống như vậy làm cho chúng ta cảm thấy thêm áp lực, thêm phiền muộn, không hề có cảm giác hạnh phúc, thì bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ theo hướng khác. Không nhất thiết phải từ bỏ những thứ như biệt thự, xe hơi, chỉ cần từ bỏ việc cố chấp gắn bó với những thứ này, dù kiếm được 1 triệu mỗi ngày cũng không ngạo mạn, mà mỗi ngày kiếm được 10 đồng cũng không chán chường. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ Không cần gượng ép bản thân Bạn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ngay lập tức Người có nội tâm điềm đạm Là người ngay cả khi mặc một chiếc áo vải Ăn một bữa cơm đạm bạc Vẫn có thể an nhàn thoải mái Không có chút cảm giác khó chịu hay không vui nào Cho dù đối mặt với phiền não Và sinh tử Họ cũng có thể thản nhiên đối diện Trong lòng không một chút gợn sóng đau khổ Không cần ăn ngon mặc đẹp Vẫn cảm thấy yên bình và hạnh phúc Vì không mưu cầu quá nhiều Không tham vọng quá mức Nên mới có thể sống mạnh mẽ Bớt ham muốn thì tâm trí tĩnh lặng Có chủ kiến nhưng vẫn phải khiêm tốn Đại sư Hoàng Nhất Tuyển tập cách ngôn Quả dục là ít ham muốn Giống như tịnh tâm trong Phật giáo có nói Nhưng mức độ thì khác nhau Tịnh tâm có ý nghĩa siêu phàm thoát tục Người phàm khó mà làm được Quả dục Thì lại có thể làm được Tâm không tĩnh thường là vì có quá nhiều ham muốn Con người có ham muốn là chuyện bình thường Cuộc sống mà không có một mục tiêu để theo đuổi Thì thật là buồn chán, tẻ nhạt Ai cũng có thể theo đuổi những ham muốn bình thường Bằng các cách thức đường hoàng Từ đó tăng chất lượng cuộc sống của chính mình Nhưng không hài lòng lại là bản tính của con người Chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng Bản thân ham muốn quá nhiều Ở thời đại của Đại sư Hoàng Nhất, đại đa số mọi người đều ăn cơm canh đạm bạc, được ăn no đã là phước lắm rồi. Nếu ở thời đó mà mơ mộng ngày ngày được ăn thịt thì đúng là ham muốn xa xỉ. Có quần áo mặc để không bị lạnh đã là có phúc rồi, nếu như được mặc một bộ quần áo lành lặn, không bị chắp vá thì đúng là sung túc. Nếu như ngày nào cũng mơ tưởng đến việc mặc nhung gấm, lụa là thì đó là vượt lên trên ham muốn bình thường của con người. Nếu lúc này không cố gắng kiểm chế ta sẽ rơi vào sự đau khổ vì ham muốn không được đáp ứng. Còn nếu như vì tiền mà làm những việc không tốt thì ta sẽ khiến cuộc sống của mình rơi vào hố sâu tội ác. Nhưng ngày nay, việc chúng ta mong muốn bản thân được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày không còn là chuyện xa xỉ. Thế nên ít ham muốn Không thể xác định dựa vào những tiêu chuẩn của quá khứ Vậy đối với con người hiện đại, rốt cuộc Thế nào được gọi là ham muốn và đến mức nào là thích hợp Thật ra chỉ cần đáp ứng những ham muốn này nhờ việc lao động chân chính Thì đó đều là chuyện bình thường Quan trọng hơn, để thấy được ham muốn trong lòng mỗi người là nhiều hay ít Ta có thể quan sát người đó khi họ không đáp ứng được ham muốn của bản thân Liệu họ sẽ bình thản an nhiên hay không thoải mái, oán trách và đau khổ? Ví dụ hai người có điều kiện sinh hoạt tương đương nhau đi du lịch ở một vùng núi nghèo khổ trong tình trạng thiếu thốn vật chất nghiêm trọng, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. A. Vẫn có thể sống vui vẻ, ăn thức ăn mà người khác không ăn nổi. Còn B. Lại cảm thấy thật sự đau khổ, ngày nào cũng than vãn, dường như thấy mình đang sống trong địa ngục. Trong cuộc sống thường ngày, tuy hai người tiêu xài như nhau, nhưng B vẫn sống không vui vẻ gì bởi vì anh ta có quá nhiều ham muốn. Nhà Nho cho rằng tu tâm dưỡng tính chủ yếu là tĩnh, tĩnh nhờ dưỡng đức. Một con người buộc phải có cái tâm tĩnh, không có tạp niệm mới có thể tu dưỡng tâm trí và cơ thể. Đại sư Hoàng Nhất cho chúng ta một phương pháp tĩnh, đó chính là ít ham muốn thì tâm tĩnh lặng. Ham muốn là nguồn gốc cho mọi hành động của con người. Khi con người có ham muốn, họ sẽ động để thỏa mãn ham muốn đó. Nếu như giữ cho mình ít ham muốn, tự khắc ta sẽ tĩnh. Khi chúng ta không có ham muốn thì quyền thế, tiền bạc, danh lợi trên thế gian này đều không thể lay động nội tâm của chúng ta. Tâm trí sẽ được an định, điều này cực kỳ có lợi cho việc tu tâm dưỡng tính. Do đó, hầu hết những người ít ham muốn đều không mảng đến danh lợi Họ chú trọng tới việc tu dưỡng tâm tính và không mệt mỏi vì những sự vật bên ngoài Tiếc thay, thời nay chúng ta đều bận rộn vì có quá nhiều ham muốn Sau khi chúng ta đáp ứng được một ham muốn, một ham muốn mới lại xuất hiện Không bao giờ có kết thúc Do đó, chúng ta chẳng bao giờ được nhàn rỗi, khó mà dành được chút thời gian để tu tâm dưỡng tính Tôn tư mạc Từng chỉ ra Trường thọ đối với hầu hết mọi người Có 5 cái khó Khó bỏ danh lợi Khó bỏ hỉ nộ Khó bỏ thanh sắc Khó bỏ hương vị Khó bỏ tinh thần Tĩnh tâm thì có thể bài trừ 5 cái khó Con người sẽ được trường thọ Đại sư Hoàng Nhất đã đưa ra thêm một bước Có chủ kiến nhưng vẫn phải khiêm tốn Có chủ kiến chính là có mục đích Khi chúng ta đạt được trạng thái tĩnh thì cần một thứ khác để lấp đầy nội tâm, không thì tâm trống rỗng, giống như lục bình không có dễ, trôi dạt theo sóng. Một nhà thư pháp khi nói về lý do lúc đầu mình luyện tập thư pháp đã bày tỏ, con người mọc ra cái tay nên luôn muốn cầm thứ gì đó. Ví dụ nhìn thấy tiền thì muốn vơ, nhìn thấy ấn quan thì muốn chiếm làm của riêng. Nhưng tôi biết những thứ này sẽ khiến cho tôi làm những việc mất lý trí. Để xoay chuyển ham muốn của mình, một ngày nọ tôi nghĩ để cánh tay này cầm bút đi. Ngày nào cũng đặt hết tâm tư vào việc luyện chữ, tay không lúc nào rảnh, những ham muốn kia cũng tiêu tan hết. Sử dụng một thói quen lành mạnh thay thế cho các ham muốn quá đà đúng là một biện pháp tốt. Giống như nhiều người cao tuổi sau khi nghỉ hưu thấy không quen với việc bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi. Nên một số người bắt đầu học thư pháp, hội họa, ca hát Con người sống phong phú, tinh thần sẽ trở nên sung túc Mọi phiền não trong đầu đều được quét sạch Bỏ tính nóng nảy, cuộc đời mới có thể tĩnh lặng như nước Làm việc kỵ nhất là nóng vội Nóng vội thì không kịp bố trí công việc của mình Sao có thể ung dung làm việc được Đây là điều mà Đại sư Hoàng Nhất đã nói đến trong một bài giảng về việc từ bỏ tính sốc nổi Đại sư cho rằng con người khi muốn sửa đổi khuyết điểm và thói quen xấu thường dễ nóng bội Muốn thay đổi toàn bộ trong cùng một lúc Như vậy ngược lại sẽ phản tác dụng Chi bằng cứ từ từ mà sửa, mỗi lần sửa một thói xấu Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn Làm việc vội vàng cho xong Trong một thời gian ngắn mà không thấy hiệu quả Thì dễ đứt gánh giữa đường Bỏ mặc đó Đây chính là biểu hiện của sự nóng vội Nóng vội là bệnh thường gặp Ở rất nhiều người trẻ tuổi Biểu hiện cụ thể là làm việc không tập trung Làm nhiều nhưng không đào sâu nghiên cứu Đứng núi này trông núi nọ Hấp tấp vội vàng Chỉ vì cái lợi trước mắt Gặp một chút bất lợi là dễ dàng từ bỏ Hoặc sốt ruột bất an Trách trời trách người Con người một khi đã nóng vội Thì cả ngày sẽ đều ở trong tâm trạng Bận rộn, buồn bực Lâu dần sẽ dẫn đến tính khí nóng nảy, căng thẳng thần kinh Nóng vội còn khiến cho chúng ta thiếu đi cảm giác hạnh phúc, thiếu đi niềm vui, quá tính toán thiệt hơn Nếu không thể khắc phục chúng thật hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và thành tựu công việc Trên đời có rất nhiều người thông minh nhưng lại vội vàng Người vội vàng trong thời gian ngắn có lẽ có thể đạt được một chút thành tích nhưng rất khó làm nên nghiệp lớn Tôi nghe một người đàn ông bận rộn nửa đời người nói về nỗi buồn khổ của mình. Nhìn người khác có nhà, có xe, có tiền, tôi vất vả nửa đời người mà chẳng có gì hết. Tôi bây giờ tuổi tác đã cao, lại không có kỹ thuật, cả đời cứ thế là đi tâm Tại sao sống qua nửa đời người mà ngay đến tay nghề cũng không học được? Chúng ta có thể không xuất sắc, cuộc sống có thể thanh đạm, nhưng một người bình thường mà ngay đến tay nghề cũng không học được là lỗi của ai? Thử hỏi bao nhiêu thanh thiếu niên vội vàng còn chưa học tay nghề cho vững đã nghĩ đến bước phát tài rồi. Một nghiên cứu sinh đọc nhiều sách nhiều năm, than vãn thu nhập của mình không bằng nông dân. Người như vậy cho dù học đến tiến sĩ cũng không có thành tựu lớn bởi vì anh ta quá nóng vội, không hỏi bản thân làm được những việc gì, muốn đạt thành tựu gì, chỉ tính toán thu nhập của bản thân thôi. Có hai chàng trai ngày nào cũng lên núi đốn củi kiếm tiền mua thuốc để chữa bệnh cho mẹ Một vị thần tiên cảm động trước lòng hiếu thảo của hai anh em bèn cho họ một bài thuốc bí truyền: Dùng lúa mạch tháng 4, cao lương tháng 8 Thóc gạo tháng 9, hạt đậu tháng 10 Tuyết trắng tháng chạp Đặt trong một cái hũ lớn, làm từ bùn ngàn năm Rồi bịt kín 77-49 ngày Chờ gà gáy 3 tiếng thì lấy ra, chắt lấy nước, bán lấy tiền Hai anh em làm theo cách của thần tiên Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày mở hũ Gà vừa gáy đến tiếng thứ hai Người anh đã không đợi được nữa mở hũ ra Nhìn thấy một hũ nước bẩn màu đen hôi thối Người em kiên nhẫn chờ gà gáy đến tiếng thứ ba mới mở nắp hũ Lập tức ngửi được mùi hương nước mũi Hóa ra trong hũ là rượu vừa thơm vừa chất Chuyện này cũng giống như chúng ta làm việc Làm được 80%, 90% đã không kiềm chế được mà vội vàng xem kết quả Thật ra chỉ cần kiên nhẫn làm đến cùng Thì không bao lâu sẽ hoàn thành những phần chưa trọn vẹn Thành công dễ như trở bàn tay Kính hiển vi là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 19 Nhưng bạn biết không, người cải tiến kính hiển vi Và ứng dụng nó vào ngành vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới Chỉ là một người gác cổng ở một thị trấn nhỏ phía tây Hà Lan Vì muốn giết thời gian, anh ta đã thử dùng đá thủy tinh mài thành mảnh kính phóng đại. Mài mảnh kính này cần thời gian vài tháng, anh ta liên tục thử tăng số lần phóng đại. 60 năm sau, anh ta đã mài ra miếng kính phóng đại 300 lần. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy vi khuẩn là trên mảnh kính của người đàn ông này, Lưu Wenhoek. Đương nhiên, là người bình thường, bạn không cần phải giống như Lưu Wenhoek. Dùng 60 năm để làm một việc Bởi mỗi người đều có cách sống của riêng mình Hưởng thụ hiện tại cũng là một cách thể hiện sự không nóng vội Người điềm đạm, không nóng vội Thì dù gặp khó khăn hay thất bại cũng vẫn ung dung Từ xưa đến nay, người làm nên nghiệp lớn, chân chính Đều là người yên dạ trong lòng Trong học tập và làm việc, càng gặp gian nan càng phải kiên nhẫn Giống như dòng nước vậy Gặp phải vật cản thì chảy vòng qua, vòng qua không được thì tích trữ lượng nước, nước tràn rồi sẽ qua. Khi năng lực có hạn thì như khe suối nhỏ dắp rách không ngừng. Khi năng lực lớn mạnh thì sẽ chảy thành sông. Chỉ khi từ bỏ tâm thái nóng nảy, cuộc sống mới điểm đạm như nước. Tham thiền không phải ở ngoại cảnh. Khi trời giá rét thì mong mùa hè, khi nóng nực thì lại mong mùa đông. Nếu từ bỏ mơ mộng hão huyền thì sẽ được an yên thoải mái. Ăn rau còn hơn để bụng rỗng, nhà cỏ còn hơn nhà lộ thiên. Cuộc sống nếu biết đủ, phiền não sẽ hết ngay. Tô thức có một người bạn tên là Vương Củng bị phạt đến Lĩnh Nam. Vài năm sau mới trở về Kinh Thành. Điều kiện cuộc sống ở Lĩnh Nam cực kỳ gian khổ, không khí không sạch. Nhưng trên khuôn mặt của Vương Củng và Thị Thiếp chẳng những không có chút ưu phiền, mỏi mệt... Ngược lại còn lộ nét hồng hào Thậm chí trẻ hơn trước kia Tô thức thiếp đã yến tiệc Chào đón họ từ phương xa đến Trong lúc ăn uống tiện thể hỏi một câu Cuộc sống ở lĩnh nam rất khổ phải không? Không ngờ Thị thiếp của vương củng là Như nô trả lời rằng Lòng này thanh thản thì nơi nào cũng là quê nhà Cùng một môi trường Có người cho rằng cuộc sống đã đủ rồi Sống rất vui vẻ Có người lại cho rằng rất khổ Cả ngày mặt mày cao có Thật ra nếu đã không thay đổi được môi trường thì chi bằng thay đổi tâm trạng của chính mình không phải tốt hơn sao? Một ngày nọ, Thiền Sư Vô Đức vừa ra khỏi Pháp đường thì gặp một tín đồ đang ôm một bó hoa tươi đến dâng lên Phật. Thiền Sư Vô Đức nhận ra tín đồ này. Ngày nào anh ta cũng hái hoa tươi trong vườn nhà mình để dâng lên Phật tổ. Thiền Sư vui vẻ nói, ngày nào con cũng thành kính dâng Phật hoa tươi, kiếp sau sẽ được phước lành. Tín đồ trả lời Đây là chuyện nên làm Mỗi khi tôi đem hoa tươi đến điện Phật Tôi cảm thấy tâm thanh tịnh Nhưng khi về đến nhà Tâm linh lập tức bị quấy nhiễu Bởi những ồn ảo nơi trần thế Và trở nên buồn bực Tôi lại không thể rời khỏi trần thế Vậy ở trần thế này Con người làm thế nào mới giữ được trái tim thanh tịnh Thiền sư hỏi lại Ta hỏi con Con làm thế nào để giữ cho bông hoa này được tươi tắn Tín đồ đáp lại Cách để giữ cho hoa tươi rất đơn giản Mỗi ngày tưới nước cho hoa Đồng thời khi thay nước thì cắt bớt cành đi một chút Bởi vì đoạn cành ngâm trong nước dễ bị thối Ảnh hưởng đến việc hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của hoa Khiến hoa dễ héo tàn Thiền sư Vô Đức nói Đúng, giữ cho tâm thanh tịnh cũng giống như con tưới nước cho hoa mỗi ngày vậy Không ngừng tịnh hóa tâm trí và thể xác Bỏ đi những biến chất tạp niệm không tốt là được rồi Tín đồ nghe xong vui vẻ hành lễ và nói đầy cảm kích. Cảm ơn thiền sư đã chỉ dạy, hy vọng sau này có cơ hội gần gũi với thiền sư sống cuộc sống thiền giả trong chùa một thời gian, hưởng sự thanh thản từ tiếng trống chiều, chuông sớm và tiếng hát tụng bồ đề. Thiền sư nói, hơi thở của con là tiếng ca tụng, nhịp đập của mạch là tiếng trống. Cơ thể là miếu thở, hai tai chính là bồ đề. Có nơi nào không phải nơi thanh tịnh. Đâu cần phải chờ cơ hội vào chùa sống Nhiều người giống như vị tín đồ này Thường nói muốn thoát khỏi trần thế Lên núi sống cuộc sống nhàn nhã Thoát ly thế tục Cứ như thay đổi môi trường là có thể tĩnh tâm Có được cuộc sống mà mình mong muốn Thật ra cũng giống như Trong thơ có nói Kết lư tại nhân cảnh Nhi vô sa mã huyên Vấn quân hà năng nhĩ Tâm viễn điện tự thiên Tạm dịch là Làm nhà giữa cõi tục Mà không xe ngựa ran Hỏi bác sao được thế Lòng xa cảnh tự nhàn Chỉ cần ta loại bỏ tạp niệm trong tâm Thì dù là ở đâu Cũng có thể có được tĩnh lặng chân chính Có một mùa hè Bạch cư dị chống trọi Với cái nắng chói trang Đến thăm thiền sư hằng tịch Đi được nửa đường lưng ông đã đẫm mồ hôi Nhưng khi bước vào thiền phòng Ông lại phát hiện thiền sư đang ngồi Than thiền trên đệm cói Tư thế ngay ngắn, không động đậy chút nào. Ánh mặt trời oi bức chiếu qua cửa sổ, dọi lên trên người thiền sư. Vậy mà nét mặt thiền sư vẫn bình tĩnh, dường như không hề thấy nóng. Bạch cư dị ngạc nhiên hỏi. Thiền phòng nóng mức như vậy, tại sao thiền sư không ngồi ở vị trí mát hơn? Thiền sư hẳng tịch đáp. Thời tiết nóng lắm sao, nhưng ta lại cảm thấy rất mát mẻ. Bạch cư dị đột nhiên hiểu ra, liền làm một bài thơ. Nhân nhân tị thử tấu như cuồng, Độc hữu thiền sư bất xuất phòng, Phi thị thiền phong vô nhiệt đáo, Vi nhân tâm tịnh thân tức lương. Tạm dịch là, Người người tránh nắng chạy như điên, Chỉ có thiền sư không rời phòng, Không phải thiền phòng không nắng chiếu, Nhờ tâm tĩnh lặng người mát thôi. Tục ngữ nói, Tĩnh tâm, tâm khắc mát, Muốn loại bỏ phiền não vì nóng bức, Trước tiên phải gạt bỏ phiền não vì không muốn chịu đựng cái nóng Chỉ cần trong lòng không phiền não, cơ thể cũng giống như đang ngồi ở đình viện mát lạnh Tương tự, nếu ta không còn phiền não khi đứng trước sự phức tạp của thế giới này Ta sẽ đạt được cảnh giới tĩnh tâm, tâm khắc mát Cao tăng Nhật Bản, Hòa thượng Kaisen Joki không cẩn thận đắc tội với Oda Nobunaga Ô Đai sai người bao vây đốt chùa Hòa thượng Cai Sen và một nhóm tăng nhân đều yên lặng ngồi thiền Niết bàn một cách thản nhiên Lúc lâm chung, Hòa thượng Cai Sen còn nói hai câu kệ An thiền hà tất tu sơn thủy, diệt khước tâm đầu hỏa diệt lương Nghĩa là tham thiền là lĩnh ngộ ở trong tâm chứ không phải ở ngoại cảnh Khi đã từ bỏ được phiệt não thì lửa cũng như nước Một người trong lòng tràn đầy ham muốn, dù ở miếu cổ sâu trong núi cũng không bình tĩnh được. Một người trong lòng không ham muốn, cũng không yêu cầu gì, dù sống giữa thành phố nhộn nhịp cũng sẽ không cảm thấy xô bồ, tất bật. Người đời thường quá xem trọng cái tôi của mình, vậy nên đời mới nhiều phiền não. Lòng tĩnh lặng mới có thể nhìn thấu gốc rễ của sự việc. Bị quấy nhiễu bởi được mất nhất thời là vì lòng chưa buông ham muốn lợi ích Bị ảnh hưởng bởi lời dèm pha hay tán thưởng là bởi lòng chưa bỏ ham muốn danh lợi Đã để mình dao động vì danh lợi được mất thì nói gì đến chuyện thu thiền Phật Pháp? Hoàng nhất Đại sư Hàn Già Tập Trước khi xuất ra, Đại sư Hoàng nhất có nghe nói rằng tuyệt thực có thể giúp người ta bỏ cũ đổi mới Bỏ đi cái thất đức Sinh ra sức mạnh tinh thần vĩ đại Từ xưa những vĩ nhân tông giáo Như Thích Ca Mâu Ni, Gia Tô Đều từng tuyệt thực Đại sư Hoàng Nhất Quyết định tranh thủ Lúc trường học cho nghỉ đông Tự mình thử một lần Học trò của ngài Ông Phong Tử Khải Ghi nhớ lại có kể Một ngày nọ thầy quyết định Vào núi đại từ tuyệt thực Tôi có việc trên lớp không thể đi cùng Nên Văn Ngọc Nhân viên trong trường đi cùng thầy Nhiều ngày sau tôi có đi thăm thầy Thấy thầy nằm trên giường Khuôn mặt tiểu tụy Nhưng tinh thần rất tốt Thầy vẫn nói chuyện với tôi không khác gì lúc bình thường Khi đại sư trở về Sau 17 ngày tuyệt thực Có người hỏi ngài đã tuyệt thực như thế nào Ngài nói Tuần đầu tiên mỗi ngày giảm dần lượng thức ăn Từ 2 bát thành 1 bát Rồi nửa bát Rồi cắt cơm Chất cũng đạm bạc dần Từ cơm thành cháo, rồi canh, rồi nước. Tuần thứ hai, ngoài việc uống nước lọc ra thì không ăn gì hết. Tuần thứ ba, làm ngược lại trình tự tuần thứ nhất là được. Từ nước thành canh, rồi cháo, rồi cơm, dần dần tăng trở lại lượng thức ăn thường ngày. Bản thân tôi cảm thấy rất tốt, không những không đau khổ, mà tâm trí và thân thể còn cảm thấy nhẹ nhõm, có cảm giác phiêu phiêu như tiên vậy. Bình thường mỗi buổi sáng tôi đều viết chữ, trong thời gian tuyệt thực tôi cũng coi việc viết chữ như bài tập hàng ngày. Trong tuần thứ ba, tôi viết thể chữ khắc trên bia thời ngụy, chữ triện, chữ lệ, lực bút không hề yếu hơn so với lúc bình thường. Có người lại hỏi ngài có cảm giác gì khi hoàn toàn tuyệt thực ở tuần thứ hai. Đại sư Hoàng Nhất nói, trải qua rất thuận lợi, chẳng những không đau khổ mà tâm trạng còn được thanh tịnh. Cảm giác cực kỳ linh hoạt hơn cả bình thường. Nghe được cái người khác không thể nghe, hiểu được điều người khác không thể hiểu. Đây được gọi là trí tuệ lớn mạnh từ trong tĩnh lặng. Tuyệt thực là một cách tu hành của Phật giáo. Người tu hành chủ yếu thông qua việc tuyệt thực để tăng cảnh giới tâm linh. Thật ra con người và động vật không cần ngày nào cũng phải ăn no. Động vật thường xuyên chịu đói nhưng chưa từng nghe nói đến việc bọn chúng vì thế mà chết đói Ngược lại tuyệt thực còn giúp cho chúng càng thêm linh hoạt, ngay cả tinh thần cũng tốt lên nhiều Con người không cần phải ăn thật no, đôi khi không có thứ gì bỏ vào bụng chẳng những không gây bất cứ tổn thương nào Ngược lại còn có ích cho việc tự điều tiết của cơ thể Nếu như cơ thể chưa chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận thức ăn mà vẫn gượng ép thì không chỉ không hấp thụ được, ngược lại còn phản tác dụng. Hệ tiêu hóa của cơ thể con người luôn chịu ảnh hưởng từ cảm xúc. Khi con người mệt mỏi hay tâm trạng không tốt, cơ thể sinh bệnh, việc bài tiết sẽ trở nên thất thường. Nếu lúc này có đồ ăn đi vào đường tiêu hóa, chúng có khả năng sẽ ngưng lại tại ruột và dạ dày trở thành vật chất có độc. Cho nên lúc cơ thể không được khỏe, tâm trạng không tốt, chúng ta luôn cảm thấy rất khó chịu khi ăn Thực chất, ý nghĩa thật sự của việc tuyệt thực theo Phật giáo là để luyện tập linh tính Bởi vì khi tuyệt thực, cơ thể sẽ tiết kiệm được một lượng năng lượng đáng kể vốn dùng để tiêu hóa đồ ăn Bộ não sẽ càng tỉnh táo hơn lúc bình thường Đại sư Hoàng Nhất cho rằng sau khi tuyệt thực, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, các giác quan cực kỳ nhạy bén Những gì bình thường không nghe thấy, không hiểu được đều có thể nghe thấy, hiểu được. Điều này cho thấy nội tâm tĩnh lặng sẽ giúp ích cho việc tăng khả năng nhận thức của chúng ta. Tuyệt thực là một cách để thanh tịnh cơ thể và ham muốn. Tâm thanh tịnh rồi, con người mới có thể nhìn thấy bản chất vốn có của mình, mới có thể sinh hoạt theo kiểu cách của mình. Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từng nhiều lần suy tưởng bằng phương thức tuyệt thực, Cuối cùng cũng mở tâm trí lĩnh ngộ dưới cây bồ nề. Đối với người tu hành, tuyệt thực có thể giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn. Đương nhiên, người thường rất ít khi dùng cách tuyệt thực để duy trì sự tỉnh táo cho đầu óc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thử các cách khác như giảm thiểu lượng thức ăn, khống chế ham muốn, loại bỏ những thứ rắc rối phức tạp. Không ngừng thanh lọc rác rưởi trong tinh thần, giữ đầu óc tỉnh táo. Bụng ăn quá no thì đầu không đủ tỉnh táo, huống chi mỗi ngày còn phải đối mặt với nhiều phiền não. Khi đó con người khó mà giữ được tâm hồn thanh thản để tư duy nhanh nhạy. Muốn giữ cho đầu óc tỉnh táo và tư duy lý trí lúc nào cũng cần loại bỏ ham muốn và những yếu tố quấy nhiễu suy nghĩ của ta.